Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. Chương 420, Thầm Dung Thiên Điệm Đực trên mặt hồ, muôn bản tia sáng lung linh màu đỏ rực xoay tròn xung quanh thân thể hắn, khiến không gian như vạn việm. Đằng Thây Sơn nhìn về phía đông, vòng mặt trời buổi sáng sớm đã lên cao, ánh dương quang cũng càng thêm trói mắt. Suốt cuộc, ta đã tới hư cảnh rồi, Đằng Thây Sơn cảm thấy trong lòng,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 Tại Đồ Thành, sau đó bị vài cao thủ tiên thiên Kim Đan truy sát Mình chỉ có thể khoan đất chạy trốn 19 tuổi, ở cầm điện Minh Nguyệt Đảo Được tìm hiểu thần tiên Ngọc Bích Do thi kiểm tiên Lý Thái Bạch lưu lại Hiện tại, mình đã 21 tuổi Hơn 3 năm rồi, đang thanh sơn trong lòng than thổ Ánh mắt sáng khoác Ta suốt cuộc đã đạt tới hư cảnh Cũng xem như là hư cảnh tường già ở Kiều Châu Đại địa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 Không thể tưởng tượng nổi Từ lúc khai thiên lập địa tới nay Trước đó Hán đạt tới cảnh giới thiên thiên Khi mới 17 tuổi Đã khiến cho người ta sững sờ Sau đó 4 năm Hán đẩy bước vào hư cảnh Nếu như hư cảnh cường giả hạt tử kiến thánh Thái thượng trưởng lão của Thanh Hồ Đảo Biết được cơ sự như thế E rằng lão đã không tiếc Bất kỳ giá nào Xa lệnh nhanh chóng siết chết đánh thanh sơn Loại tốc độ tiến bộ này Thật là đáng sợ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 hoành trì quyền do ta truyền lại cũng có cơ hội hé mở thiên đạo. Vừa nghĩ đến môn bạn đời tương lai, tu luyện giả nội gia quyền cũng có thể theo dấu chân mình tiến nhập hư cảnh. Đàng Thanh Sơn vui sướng không thôi. Cửu Châu, chờ ta trở lại đi. Đàng Thanh Sơn ánh mắt bừng sáng. Hư cảnh giả quả là khác biệt gớm. Đàng Thanh Sơn cảm thụ được sự khác biệt sau khi đạt tới hư cảnh. Nếu như nói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 Mỗi một điểm ký thức trong toàn bộ nội thành hút nhật thành mỗi một điểmký thức đều đại biểu cho một người hoặc một loại sinh vật sống như động vật xã thú trong chu vi bốn trúc dặm chỉ cần là nơi có hòa hành tri lực phát tán đang Thá Sơn đều có thể cảm thụ được rõ ràng trong toàn bộ vận mộng cổ thànhký thức cực nhiều thật sống như ngân hà đầy sao mỗi một điểm ký thức như một giọt nước trong biển lớn căn bản không thấy ruộc hư mạnh quá chỉ Đằng Thanh Sơn đột nhiên cảm giác được Trong số hơn trăm vạn khí tức Xày xày đặc đặc Có một cỗ khí tức phi thường, cường đại Giống như một mặt trời Vô số lô điện cùng với quang mang Hát sắc mãnh liệt hình thành Trong môn vàng Các loại khí tức giống như những vì sao Mặt trời do lô điện quang mang Hát sắc mãnh liệt tụ tập Mặt trời do lô điện quang mang Hát sắc mãnh liệt tụ tập này Nổi lên, nổi bắt hẳn lên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 Hắn không ngờ cảm giác được từ sự rung động trong ký tức của vấn mộng chiến thần mùi dòng điện thiện ý là hỷ ý. Hơn nữa, mùa ký tức cường đại này đang nhanh chóng tới gần. Trước lầu các đông hoa viên, Lý Quân, Đằng Thú, Xương Đông, Phó Vũ Bình và hai thị nữ đều đang từ xa nhìn lại đằng Thanh Sơn đứng trên mặt nước. Bỗng nhiên, đằng Thanh Sơn điểm nhẹ chân như là rụng phiêu hốt bay qua cự ly mấy trúc chuộng nhẹ nhàng đáp trên tầm ván gỗ. Thanh Sơn líu quan hớn hở, "Chàng đã đạt tới hư cảnh rồi Ừ, Đặng Thanh Sơn gật đầu, chuẩn bị một chút, Vân Mộng Chính Thần và bộ bọn đang đến đây. Vân Mộng Chính Thần tới đây, đám người Lý Quân Phó Vũ Bình có chút nghi hoặc. Nếu như Đặng Thanh Sơn nói, nghe được có người tới gần, bọn họ không kỳ khoái, thế nhưng chỉ dựa vào cái lỗ tai có thể nghe được ai cùng ai tới đây hơn nữa.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 Tiếng cười sang sàng của vân mộng chiến thần Từ xa vọng tới Tiếng cười còn đang quanh quẩn trong vườn Vân mộng chiến thần Mục vọng đã xuất hiện tại cửa vườn Tới thất xuôi à Đã mang theo thự nữ đi chuẩn bị trà nước Phó vũ bình quay đầu nhìn không khỏi thất kinh Đằng huynh Người so với ta là đã đi trước một bước rồi Chúc mừng Trong mắt mục vọng có thể vệ hâm mộ khó hiểu Hắn cũng mong đạt tới hước cảnh Toàn bộ đàn mộc đạn lục Mới có hai chiến thần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 Ở một bước cuối cùng đã lâu quá rồi Đằng Thanh Sơn gật đầu Khi sáng chế ra quyền thứ 8 Của thổ hành trí quyền Đằng Thanh Sơn dùng hết mọi biện pháp Thậm chí còn dùng không ít Các đà khai sơn tam thập lục thức Cũng không thể đột phá một tầng tối hậu Ai ngờ Cái sau vượt cái trước Khi đằng Thanh Sơn một lần ngẫu nhiên xem mặt trời mọc Không ngờ giác ngộ đột phá Hành hòa trí quyền Giác ngộ rồi thì đơn giản Không gì sánh được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 Một khi đạt được như vậy, thế thì sẽ giống như con mắt có thể thấy mọi sự vật trước mắt Để có thể tự động cảm nhận được tất cả khí tức sinh vật trong phạm vị 34 dặm Muốn cho thần hoàn toàn ẩn chứa đặc tính hành hòa Đại khái phải mất 10 bữa, 10 bữa, nửa tháng Vân Mộng Chiến Thân giải thích chương 421 Lửa Giật Đăng Thanh Sơn cười nói Hèn xì, lần trước ở Nhiều Đầu Sơn Khi tên thiên phong chiến thần muốn giết đệ Hắn vẫn ghi hoặc vì sao để không đặt thần xung thiên địa Cho dù ta không nói Người cũng sẽ phát hiện ra điểm này rất nhanh Dù sao, chỉ cần thường xuyên chú ý quan sát khu vực chung quanh Thần sẽ tự nhiên kết hợp với hỏa chi linh Thần sẽ tự nhiên kết hợp với hỏa chi linh lực Ẩn chứa đặc tính hòa Vân mộng chiến thần cười khẽ, nói Sau khi thần dung thiên địa Bất kỳ thời gác nào Người cũng có thể cảm nhận được khu vực quanh mình Bắt tắt phải sợ thiên phong chiến thần Đăng thanh sơn nhớ mày hỏi Mục lão ca Thực lực thiên phong chiến thần suốt cuộc như thế nào? Ha, ha Người không thể không lượng sức như vậy Vân mộng chiến thần cười đáp Ta tiến vào hư cảnh trên 200 năm rồi nên tiên phong chiến thần đó, mặc dù chậm hơn ta một chút, nhưng hắn đã tiến vào hư cảnh 200 năm rồi. Hắn có khả năng khống chế lực thiên địa mạnh hơn ngươi nhiều. Người hẳn là cảm giác được xung quanh mình có bao nhiêu lực thiên địa chứng." Đằng Thanh Sơn gật đầu. "Thế giới chúng ta sống tụ tập đủ loại lực thiên địa, chi ra nhiều loại bất đồng, phương pháp phân chia khác nhau thì kết quả cũng không giống nhau. Tỷ Như, có người lĩnh ngộ băng hàn chi đạo,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 Có thể chia làm kim, mộc, thủy, hòa thổ 5 loại Tuyệt không nói các loại đạo sẽ không phối hợp Tỉnh như trong hành hòa tri đạo có bộ phận âm Cũng có bộ phận dương Nếu tiếp tục chia nhỏ hơn Đến cả thủy chi đạo cũng có băng hàn tri đạo Như thủy tri đạo Thanh Sơn Lĩnh hộ đạo càng rộng thì càng nhiều Càng không chế được nhiều lực thiên điện Vân mộng chiến thần cười nói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 Như băng hàn tri đạo, thiểm điện tri đạo, vân vân Chỉ cần tiến vào hư cảnh là có thể thần dung thiền địa Có thể phát hiện mọi sinh vật trong phạm vi 30-40 dặm Một khi có hư cảnh trong phạm vi này Là đệ có thể phát hiện được đối phương ngay Lúc này, đằng Thanh Sơn đang quanh chân tĩnh tọa trong mật thất ở Đông Hoa Viên Bắt đầu không ngừng cảm thụ phương viên 30-40 dặm Thần cũng dần dần tiêu hao sự đồng thời cũng chậm rãi khôi phục. Khi đằng Thanh Sơn thử thần dung thiên địa tới ngày thứ 6, trong mật thất chỉ có đằng Thanh Sơn tĩnh tọa, đột nhiên phía dưới vọng lên tiếng gọi, Đằng tiên sinh, Đặng tiên sinh, Thanh Sơn, Thanh Sơn." Hai tiếng cơ hồ cùng vang lên. "Hả? Mục văn ký à?" Đặng Thanh Sơn nghi hoặc mở mắt, hắn đã sớm nhận được khí tức của đối phương. Lúc này đứng dậy bước ra khỏi mật thất, súng đầu đi tới phòng khách. Trong phong cách, mục văn ký đang đứng đó cung kính chờ đợi Đằng tiên sinh, mục văn ký vụ tới chào vân ký, chuyện gì? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi Từ vẻ mặt đối phương, tự hồ không phải là chuyện tốt Một Vân ký lộ ra nụ cười khổ Đằng tiên sinh, mấy tháng trước Không phải tiên sinh nhờ húc nhật thương hành ta Hỗ trợ điều tra một nam tử tên Dương Vong à Lão Uông, đằng Thanh Sơn nhớ mày Xảy ra chuyện gì rồi? Lão Uông làm sao lý đứng một bên cùng Phó Vũ Bình Đều có vẻ lặng lẽ Lo lắng Hắn đã chết Mục Văn Kỳ lắc đầu thử dài Chết rồi à Đi quân và Phó Vũ Bình đều lộ ra về khiếp sợ Sắc mặt Phó Vũ Bình chẳng bệnh Lúc trước đi theo đằng Thanh Sơn rất lâu Lão Uông cần cù thật ta Cũng rất chiều cố Tiểu Bình Có cùng vận mệnh bi thảm Tiểu Bình đã xem Lão Uông như người thân rồi Sao lại chết Phó Vũ Bình vội vàng hỏi Đăng Thanh Sơn sầm mặt xuống Tiểu Bình Người đi gọi A Đông tới đây Thanh Sơn Bây giờ có thích hợp nói cho A Đông việc này không Lý Quân lo lắng Xương Đông chỉ có duy nhất thân nhân là cha Bây giờ cha chết rồi Hàn chịu được không Nên nói cho hắn Có thể lừa gạt được nhất thời Không giấu được mãi đâu Đăng Thanh Sơn đáp Phó Vũ Bình cắn môi đỏ mắt Ngật gật đầu vội lao ra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 Thương hành lúc trước không tra mãi, nhưng không tra ra được Thương hành lúc trước tra mãi, nhưng không tra ra được Là vì hắn không sống ở Thiên Phong Thành Mà lại trong một thôn trang bình thường ở ngoài Thiên Phong Thành Vừa nghe thế, Dương Đông đã biến sắc Đăng thay sơn nhìn thoáng qua Dương Đông rồi nói Tiếp tục kể đi Dương Vong muốn giết kiều nhân hách liên hậu thông Hắn hẳn đã dò xét sức kỹ càng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 Con tiểu lâu này cũng chính là nơi cung ứng đủ loại rau thịt cho thiện thực viện của hách liên gia Tiểu lâu thường xuyên phải người giao hàng cho thiện thực viện của hách liên gia Sáng sớm hôm sau, Dương Vong cùng một tiểu nhị của tiểu lâu cùng đi hách liên gia đưa rau thịt Sau khi vào thực thiện thực viện, Dương Vong tìm một cơ hội lẻn vào Tây Dã Uyển cách đó rất gần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 Mục vân ký thở dài nói Phỏng trừng Dương Vong căn bản không tìm được nơi Ở của hách liên hậu thông Tại hách liên gia ai mà không rèn luyện võ công Cao thủ như mây Dương Vong bị phát hiện ra ngay Nhưng kiếm pháp Dương Vong cực kỳ cao Dương Vong giết liên tục mấy người Khiến cho cả Tây Dạo Uyển lao động Rất nhiều tộc nhân Tây Dạo Uyển Cầm binh ký lao ra Còn không ít phụ nữ đứng cạnh đó nhìn Lúc đó Hách Liên Hạo Thông và Vũ Sương cũng ở trong đám người đứng nhìn. Dương Vong cũng thấy được Hách Liên Hạo Thông. Lúc đó, chạy trốn, có lẽ còn có một chút xin cơ, một văn ký thở dài nói. Nhưng Sương Vong lúc đó đã đỏ mắt rồi, lão lao thẳng về phía Hách Liên Hạo Thông và vượn trước của Hàn Vũ Sương mà chém giết. Quả nhiên là một kiếm một người, kiếm thuật Sương Vong rất nhanh và quỷ dị. Đám binh tuần tra và những đệ tử Hách Liên gia lần lượt ngã xuống, nhưng trên người Dương Phong cũng đầy máu. Hách Liên Hạo Thông và Vũ Dương sợ tới mức phụ chạy trốn. Cao thủ Liên gia tới ngày càng ngày càng nhiều, Dương Phong tự như phát điên, không sợ chút nào, vì Vũ Dương không biết nội nên chạy chậm, bị Dương Phong đâm cho một kiếm thủng tim, chết ngay đường trưởng. Nhưng Hách Liên Hạo Thông biết nội chạy nhanh hơn. Hơn nữa Trung quanh có quá nhiều người vây xiết Dương Vong. Dương Vong gần bản không thể đuổi theo. Trước khi chết, hắn ra sức ném lợi kiếm trong tay, đâm thủng bụng hách liên hạm thông. Nhưng đồng thời, hắn cũng bị khảm đao, lợi kiếm chém giết Trước khi chết, hắn còn ngửa đầu cùng tiểu. Cùng tiếu bên trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm một vân ký kể chuyện. Đằng Thanh Sơn thấy tim mình như phát run. Hắn biết là uông ôm ý chí quyết tử đi bảo thù. Giết hay lắm, giết hay lắm, giết hay lắm. Thân thể Dương Đông run lên, mắt đỏ ké, giọng càn càn. Cha giết mẹ, có thể biết nỗi đau đớn của Dương Đông như thế nào? Trận này, hách lên xa có 176 người mất mạng, 3 người trọng thương. Một văn kỳ trầm trầm kế tiếp, trong số 176 người chết, có 103 người là đệ tử.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 Xương Đông trừng mắt như muốn xé xác, con mắt đỏ kế ít hầu phát ra tiếng gầm phẫn nộ đau đớn, hét lên ra, xương đỏ mặt tựa như một tên điên lao ra ngoài, nhưng đột nhiên, hắn bị Đàng Thanh Sơn chụp lấy vai, căn bản không thể lao đi được. Xương Đông quay đầu nhìn Thanh Sơn, con mắt đỏ au, khóe mắt ẩn ẩn có tơ máu, nhìn chằm vào Đàng Thanh Sơn gần giọng, "Sư phụ, con, con muốn giết chúng, giết bọn chúng." Sương Đông lúc này tựa như một con chó điên Theo ta đi Đi hách liên gia Giọng đằng thanh sơn lạnh buốt Thấu xương chương 422 sau người Đôi mắt đỏ ké của sương đông bừng sáng Sứt khoát Vâng, sư phụ Đằng thiên sinh Một vân ký rất kinh hãi Hách liên gia có thiên phong chiến thần trấn thủ Tuyệt đối tiên sinh không thể khinh suất như thế được Hắn cũng nghe nói đằng Thanh Sơn đã tiến vào hư cảnh Nhưng với vài kiến thức lõm bõm về hư cảnh của một vân ký Thì đằng Thanh Sơn chỉ vừa tiến vào hư cảnh thôi Còn thiên phong chiến thần Thì đã tiến vào hư cảnh 200 năm Ai cao ai thấp cần gì phải nói Đằng Thanh Sơn Đị quân cũng lo lắng nhìn đằng Thanh Sơn Yên tâm Đằng Thanh Sơn nhìn thê tử mình Tiểu quân Huynh đã nói với Muội Cường giả hư cảnh này muốn giết một cường giả hư cảnh khác là rất khó ừ. Lý Quân hơi an tâm Đi, đằng Thanh Sơn nhìn thoảng qua Dương Đông Vâng, sư phụ Dương Đông đẳng đẳng sát khí theo đằng Thanh Sơn ra khỏi nhà Tới ven bờ hồ cạnh Đông Hoa Viên Tại đây có một thần điểu mỹ lệ Thanh Loan, đang thong song đi lại như một nàng công chúa xinh đẹp Thần của Đàng Thanh Sơn nối liền với thiên điện tự nhiên Một luồng ý niệm truyền đến Thanh Loan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 Thanh Loan như một sao băng đỏ sực, bay nhanh kinh người. Tốc độ của Thanh Loan đã rất nhanh, nhưng bây giờ ta đã đạt tới hư cảnh, hẳn là có thể giúp tốc độ nhanh hơn. Đằng Thanh Sơn cũng đã thấy thiên phong chiến thần, thông qua linh lực thiên địa phụ trợ, làm cho con ác điểu ưng xám bình thường có tốc độ tiếp cận với yêu thú phi cầm, cấp bậc tiên thiên kim đan. Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ ra, liền khiến vô số lực hành hoạt chung quanh bắt đầu quay quanh Thanh Loan. Lực hành hoạt là một lĩnh lực trong thiên địa. Dưới sự khống chế của đằng thanh sơn, một bộ phận hành hoạt lực đã tiêu trừ lực cản không khí, khiến cho thanh loan phi hành sẽ giáng hơn. Đồng thời, cũng quay chung quanh thanh loan để tốc độ nó nhanh hơn. Việu, tốc độ thanh loan gia tăng từ 6 thành. 6 thành là như thế nào? Tốc độ phi hành của thanh loan vốn đã cực nhanh, so với yêu thú phi cầm tin thiên kim đan còn nhanh hơn nhiều. Bây giờ,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 Nhưng Đông Dương bên cạnh đằng Thanh Sơn Có sắc mặt rất khó coi Hai trọng mắt nhìn như đóng đinh về phương Bắc Cho dù hắn có trưởng thành sớm từ đâu Cho dù hắn có tâm cơ như thế nào Đối mặt với sự tình bi đát như thế này Tất cả mọi người đều sẽ suy sụp Trong lòng Dương Đông bây giờ E rằng chỉ có một ý nghĩ Là báo cử Báo thù cho cha Phải kế tục công việc mà cha chưa làm xong Giết Hách Liên Hậu Thông Thiên Phong Thành chìm diện tích cực rộng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 Sử trảm, tù phạm Giữa trưa, sử trảm đàm xin ăn Ở Tây Hình Môn Là việc phát sinh rất thật thường xuyên Tam ca Lần này huynh lâm đại nạn không chết Ta sẽ được sống hạnh phúc tới cuối đời Thừa ngũ đệ nói hay quá Con mẹ nó Tên trột đó dám đánh xiết Tới cả gia tầu thiên phong ta Hách liên hậu thông Cùng một trung niên có dung mạo tương tự Sóng vai đứng trên lầu 3 một tòa lầu cao Nhìn xuống Tây Hình Môn xa xa đang treo một thi thể đến thui May mà một kiếm đó Không đâm vào chỗ yếu hại Tên trột đó thật là Hách liên hạo thông xoa bụng Nhớ lại việc xảy ra sáng hôm qua Vẫn còn hỏi sợ Dùng mạo hách liên hạo thông Coi như không tệ Phải nói là khá đẹp trai Chỉ là ánh mắt hắn mờ ảo sân ta Tâm ca Tam ca để thầy sau này huynh cũng ít trêu hoa gẹo nguyệt đi Trêu vào một kiếm khách như vậy Quả thật rất đáng sợ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 Hắn bây giờ như đồng đinh vào thi thể xương vong đang treo ở xác Miệng thấp rộng lầm bầm chửi Hà, cái gì vậy? Hách liên hạo thông chỉ cảm giác thấy phía nam có một hào quang đỏ như lửa đang phóng tối Nhìn kìa, đó là cái gì? Đó là thần điểu, thần điều ngọn lửa, trên đó còn có người Trong thiên phong thành, đặc biệt là trên đường phố gần tây hình 1 Lúc này có nhiều người đi đường đều thấy cảnh này trên bầu trời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 Lòi xương chẳng hiếu Chỉ có đầu là vẫn còn như cũ Có thể thấy rõ khôn mặt bẩm ông chủ Ta tên Uông Dương Ông chủ gọi ta một tiếng lão Uông là được Cảnh thuê lão Uông làm mã phu lúc trước Lại vắng vẳng bên tai Thế mà bây giờ Lão đã làm một cái thay mai Chà Một tiếng gào khàn cả giọng trột vang lên Đăng thanh sơn cúi đầu nhìn qua Chỉ thấy Dương Đông hai mắt ngập nước Trên đó là ai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 Đăng thanh sơn hóa thành một tàn ảnh Chốc động một cái đã từ trên thanh loan Bay lơ lửng trên từng thành Cứ lăng không mà ôm lấy ly thể tâm đen Đã bị ngàn vạn đau lóc thịt của lão uông Rồi nhẹ nhẹ đáp xuống mặt đất Lão uông Đăng thay sơn nhìn mặt lão uông Thủ hận của ngươi vẫn không dám nói Cũng vì địch nhân của ngươi là hách liên gia Do đó, ngươi không nói cho ta biết Đăng thay sơn thử dài Lúc ở thần phù sơn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 hoan, âm thanh tựa như lôi thần vang vọng khắp nơi trong thành Thiên Phong. Có người dám uy hiếp gia tộc Thiên Phong sao? Trong Thiên thành, mọi cư dân đều vô cùng hưng phấn nhìn về phía Hách Liên phủ. Đang tiên sinh, xa xa vọng đến một thanh âm vang rộn. Tiếng giương vong này đã giết trên 100 người của Liên gia. "Ta bảo người sao người?" Đang Thái Sơn gầm lên, đáng sợ tới mức những người ở xa xa cũng tái mặt. Trong vòng 10 hơi thở, phải dòng ngay hách liên thông, tác ngươi không có tư cách mà cả với ta. Gần 10 vạn người trong thành Hách Liên hoàn toàn sợ người, kể cả Hách Liên gia chủ cũng sợ tới mức không dám nhiều lời. Hắn được Thiên Phong Thần cho biết, Đàng Thanh Sơn đã là cường giả cấp bậc chiến thần, không có Thiên Phong Cửu Thần ai dám trêu vào chứ. Hoàng chi, quái điểu phun lửa đáng sợ đã vành danh cả Ngưu trong một căn lầu Hách liên hạo thông đang cuộn tròn Trong góc một sàn phòng Nhanh, nhanh Tìm hách liên hạo thông ra đây cho ta Hắn ở trong căn lầu này này Nhanh, vô cùng hỗn loạn Hách liên hạo thông đang dùng chiếu Cuộn tròn người lại Toàn thân run dậy Sao lại như thế Sao lại như thế sao tên trột lại có quan hệ Với vụ thành tối cường Hách liên hạo thông sợ tới mức Sắc mặt trắng bệnh Hắn đã sợ vững mặt rồi Tiếng bước chân run dập vang lên chích chiều bị giật ra, đã phát hiện người trốn truy chiếu là Hách Niên Hạo Thông, tìm được rồi, tìm được rồi, có tiếng gọi với ra ngoài, Lăng Thiên Sinh, chúng ta sao người